họ thuê xe đi về phía đông. Buổi trưa trong một quán ăn, họ gặp bọn Từ Thiên Xuyên, Tiền lão bản, Quan An Cơ, Phong Tế Trung, Huyền Trinh, Đạo Nhân, những người trong Thanh Mộc Đường và bọn Trịnh Khắc Sản và tùy tùng. Nếu những người khác biết Vi Tiểu Bảo có mối quan hệ với Thiên Địa Hội sẽ rắc rối vấn đề, nên y chủ động đến ngồi cạnh Từ Thiên Xuyên nói nhỏ, yêu cầu lão ta báo cho các huynh đệ trong Thanh Mộc Đường cứ giả như không hề quen biết mình. Thứ hai là tên trịnh khách sạn kia rất kiêu ngạo, khoác lác, các huynh đệ cứ đánh dằn mặt y một trận, nhưng đừng quá mạnh tay gây ra chết người. Bọn Thanh Mộc Đường lúc ấy đang ăn mặc như nông dân. Họ tự xưng là đại cường đạo ở núi phục ngu, lại đánh trịnh khách tơi tả, đến bắt đi đòi tiền chuộc một vạn lạng bạc. Đến khi A năn nỉ quá, vì tiểu bảo mới giả bộ đứng ra xin trả món tiền chuộc, bọn chúng mới tha cho y. Cố nặn biết rõ màn kịch của bọn kia với Vi Tiểu Bảo, nhưng thấy tên trình Khắc Sản kiêu ngạo kia đáng nhận một bài học. Hôm sau, họ đi tiếp về phương nam, đến Hiếu huyện, trong lúc Vi Tiểu Bảo vào thị trấn mua thức ăn cho sư phụ, thì y gặp bọn thị vệ và quan tổng quản Đa Long. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây. À... Tiểu Bảo trong lòng cảm kích Đứng dậy nói Đa tạo đức của hoàng thượng Nhưng làm sao để dám Làm nhọc đại giác của đa đại ca <cười> Hoàng thượng vốn cũng không phái ta Chỉ phái 15 anh em thì dễ đi Là ta hăng hái tự xin đi thôi Một là ca ca Cũng thật lòng nhớ huynh đệ Hai là cũng nhân dịp rời trên đi chơi Đây là nhà hồng Phú của huynh đệ thôi Mọi người đều cười rộ Đa lòng nói Lúc này chúng ta gần như coi là đã lắp được trái công Sau khi dạy kinh, hoàng hưởng biết Duy Quynh Đệ thoát hiểm, nhất định rất vui mừng. Trên đường bọn ta nghe ngóng không được tin tức gì của Duy Quynh Đệ, nhưng điều tra ra có một bọn nghịch tặc bí mật tạo phản mới một cuộc nghị sự ở phủ Hà Giang. Mẹ tôi xem. Đệ cũng vậy cái chuyện đó mà tới đây. Nghe nói chúng tụ hợp lần này gọi là sát quy đại hội gì đó. Đa lòng dờ ngón tay cái lên nói. Lời hại, lời hại. Chuyện gì cũng không qua được mắt của Duy Quynh Đệ. Cái gì điều tra được gì chưa? Hai huynh đệ trong này đã trả tôn vào trong đại hội, biết chúng muốn đối phó với cầu tầm Huế. Các tỉnh đều bầu cử Minh Chủ. Hay là tên của Minh Chủ đều điều tra được hết? Dì Tiểu Bảo tâm niệm nhất động hỏi. Là những người nào? Minh Chủ tỉnh Dân Nam là một Chiến Thanh. Minh Chủ tỉnh Phúc Kiến là con thứ của nghịch đồ trịnh kinh ở Đài Loan, tên trịnh khắc sản. Tiếp theo y nói tên các Minh Chủ khác. Dì Tiểu Bảo hỏi và nhận ra được tướng mạo của bọn Mộc Kiếm Thanh trên các sản không? Trong tuyệt tối, hai huynh đệ ấy không nhìn rõ, cũng không dám tới gần nhìn kỹ Đại đại ca, sau khi đại ca về kinh, xin đại ca bẩm cáo với hoàng thượng, nói nội tại như tiểu bảo cũng đang điều tra chuyện này, nếu đem được banh mối, sẽ dạy kinh diện đấu. Phải phải, như huynh đệ dốc lộc trung thành lập việc, lần này đã lập đại công, chắc chắn hoàng thượng sẽ phong tử. Nếu có công lao, chẳng phải là rạng rỡ cho tất cả ngự tiền thì dạy chúng ta sao Trước mắt có một việc, muốn nhờ các chị khổ cực một phên. Bọn thị vệ đều nói, Di Phó Tổng Quảng sai bảo, đương nhiên bọn thuộc hạ phải giốc sức. Chuyện này nói ra thật khiến người ta tức, lộn rụt. Ta có một cô nương thân thế, lúc này đang gian, đang gian díu với cái tên tiểu tử điêu hoa xảo trá. Di Phó Tổng Quảng nói tới đây, bọn thị vệ đã giận sôi lên sùng sụp, tên nào cũng ngoát miệng chửi to. Tiểu tạc nào dám to gan như vậy, dám động vào người của Di Phó Tổng quản Chúng ta lập tức đi giết tiểu tử đó đi. Hey, cũng không cần giết, chỉ cần các chị đánh điên trận, giúp ta hạ cơ giận này. Chẳng qua tiểu tử này là bằng hữu của ta, nên cũng mà được đánh quá nặng, nhất là không được đụng vào dí cô nương đó. Điều này đương nhiên bọn nô tài hiểu, cô đường thân thiết của vị phó tổng quản thì ai mà dám đắc tội. Hai người ấy đang đi vào phía tây. Các chị vừa động thủ, ta giả vờ lên cứu, thì các chị bỏ chạy, các chị dừng nhận cho ta, có thể diện trước mặt địa yêu giới. Bọn thiệp vệ cùng cười to đều nói <cười> Di phó tổng quản sai bọn nô tài làm việc này thật là thú vị Đa Long cười nói Mọi người cứ thế mà làm Nè, ai cũng phải cẩn thận Nếu để lội đuôi thì di phó tổng quản không cho làm áo quỳnh để với y nữa đâu đó Chuyện lớn của di phó tổng quản mọi người dù có nhảy vào dầu, dầu sôi lửa bỏng cũng không dám lùi bước Tiểu tử kia dám treo chọc bạn gái của di phó tổng quản thì còn tệ hơn là treo chọc má má của nô tài Lão tử lại không lưu mang mấy kỳ lá. Mọi người cùng cười ầm lên. Di Tư Bảo cười nói. <cười> Khẻ một chút. Đừng để người khác nhé được. Bọn thiệt vệ nắng quyền xoa chữ. Hi hi hô hô chen lẫn nhào bước ra. <cười> Di Tư Bảo cầm sao về đưa cho nhà bếp. Thưởng họ 5 đồng bạc. Dặn làm thức ăn cho sạch sẽ Rồi thông thả đi về phía Tây Thành Y đi hơn một dặm Thì nghe tiếng chửi rủa quát tháo ẩm ỉ Nhìn ra xa thấy mấy mươi người tay cầm binh khí đánh nhau rất náo nhiệt Y nghĩ thầm Tiểu tử này cũng giỏi thiệt Một mình đấu với số đông địch nhưng mà vẫn chống chọi được Chi tiểu bảo thông thả đi tới gần Không kìm được giật nảy mình Thấy bọn thị dệ bao dây 7 tấm người đang ác đấu Đối phương dựa lưng vào tường thành, dựa thế hiểm chiến đấu, lại là bọn Mộc Kiếm Thanh ngô lập thân. Bên cạnh Mộc Kiếm Thanh có một cô nương trẻ tuổi, tay cầm song đao, đã đánh tới mức đầu tóc xỏa tung. Trên đầu thành lại có hai người tay nắm tay xem đánh nhau, chính là A Kha và Trịnh Khắc Sản. Vì Tị Bảo vừa tức giận, vừa buồn cười, nghĩ bụng. Đánh hai người rồi, chắc họ nhìn thấy bọn Mộc công tử trước. Thấy Y dẫn theo một con nương, không phân biệt xanh đỏ trắng vàng thì sống vào động thủ. Thấy Đa Long tây cầm thanh quỷ đầu đao, đứng phía sau đốc chiến. Vi Tử Bảo liền đi tới cạnh Y nói. Đánh làm rồi, là hai người đứng trên đầu thẳng kìa. Y nói xong, liền xoay người tránh đi. Đà Long quát. Sai rồi. Ê, người quen cả. Thì sao kẻ bắt nợ không phải là họ? Được rồi, tất cả lùi ra. Thả hỏi đi thôi. Bọn thì vệ vừa nghe. Liền nhao nhao lùi ra Bọn Mộc Kiến Thanh Ngô Lập Thân ít người vốn đã không địch nổi Cho rằng hành tung bị lộ Nên quan quân nhà Thanh tới bắt May sao họ lùi ra Chính là chuyện mong còn chưa được Ngô Lập Thân vừa liếc mắt Thấy Di Tiểu Bảo thầm kêu Xấu hổ Thì ra lần này là nhờ Di ân cứu Nếu không thì mình chết cũng không hề gì Chứ Tiểu Dương Gia mà rơi vào tay bọn Thác Tác Thì mình có chấp dạng lần cũng không đủ chù tội Lúc ấy y không tiện tới chào di Tiểu Bảo, mà cùng bọn mộc kiếm thanh chạy ra cửa thành, dội dàng lao về phía bắc. di Tiểu Bảo lên đầu thành, hỏi A Kha. Sư Tỷ, tại sao đánh nhau vậy? Họ là ai vậy Sư Tỷ? A Kha chổ cái miệng nhỏ ra nói. Ai mà biết, bọn quan binh này tới đòi nợ. Chúng ta về khách điếm thôi, đừng để sư phụ lo lắng. Ngươi về trước đi, ta sẽ về sau. Nàng vừa nói tới đây, thì bọn thị vệ đã sấn lên đầu thành. Một tên thị vệ chỉ trình khắc sản quát. lại tiểu tử này thiếu nợ bọn ta. Trịnh công tử, thưa tỉ, chúng ta đi mau. Bọn Quan binh thác đát làm bẫy làm càng, nhanh vào phiền phức lắm. A Kha cũng hơi sợ hãi, nói, phải, về thôi. Một tên thị vệ sớm tới, chỉ mặt trịnh khắc sản nói. Tối hôm trước, cười trong kỷ viện Phủ Hoàng Giang, thử hoàng các cô nương, mượn ta một giang lương bạc, ba, báo trả đi Trịnh khắc sản tức giận nói. Các người đó bậy bà? Ai dọc khỉ diện? Sao lại nợ bà của các người? Một tên thì về khác nói. Còn nói không phải hả? Tối hôm trước khi ngồi trên đầu gối hai ả kỹ nữ, tên là gì ta? À, ở lớn tên là ả Thúy, ả nhỏ tên Hồng Bảo. Người bên trái hôn mặt một cái nè, hớp một ngụm rượu. Bên phải xoa má một cái, hớp một ngụm rượu. Chơi bời thỏa thích, còn muốn chối nè. Cái là vừa ôm hai ả kỹ nữ vừa gieo xuất sắc với bọn ta, bị thua 2.000 lượng. Muốn gỡ nên quay sang mượn ta 3.000 Rồi quay sang dị lão huynh này mượn 2.000 Kế lại mượn y tiếp ngàn rưỡi lượng nữa. Rồi mượn vị kiên 2 ngàn lưỡi. Giết người thì đền mạng. mắc nợ phải trả tôi Mà bảo bảo trả đi. A Thà nhớ đến tình cảnh hôm trước tài kỷ diện. Thế Di tiểu Bảo đùa giỡn với bọn kỹ nữ. Rồi nhớ đến mấy hôm trước ở trong đóng cỏ. Trịnh công tử đã sờ soạn lên người nàng. Xem ra chuyện này có lẽ là thật. Còn một ngày nữa... Chính là đêm hôm trước, ngày sắc quy đại hội. Trịnh công tử suốt đêm không về. Sáng sớm hôm sau, lại thấy y mặt mũi đỏ cây vì rượu. Nói là anh hùng hào kiệt gì đó, mời y đi uống rượu. Uống rượu là thật, nhưng người mời y không phải là anh hùng hào kiệt, mà là mấy ả đàn bà hạ tiện trong kỷ diện. Nghĩ tới đó bất giác, nước mắt lưng trồng muốn rơi xuống. Bọn thì vậy chặn đường trịnh khắc sản, Súng lại dây quanh y Một người phía sau đưa tay nắm gáy trịnh khắc sản Trịnh khắc sản quá tức giận Thúc mạnh khủy tay vào ngực y Tên thịt ấy hét lên một tiếng Đào quá khuyệu xuống Bọn còn lại cùng xông lên Tay đánh chân đá loạn xạ Những người này nếu đơn đã độc đấu Thì đều không phải là đối thủ của trịnh khắc sản Nhưng 7-8 người cùng động thủ Thì đem y ném chật xuống đất A Kha vội la lên Có gì nói cũng được Không được hồ đồ đánh người Rồi xong vào cứu Đà Long nói Nè đại cô nương Chuyện này không liên cai tới cô Đừng dấn thân vào dũng nước đục này Tránh ra A Kha dơ tay Đẩy vào đầu gia y Đa Long là cao thủ đại nội Gió công rất cao siêu Y khẽ chận kinh vào tay trái Làm chấn động Khiến A Kha bị hất ra mấy bước Bên kia bọn thị vệ tay đấm chân đá trịnh khắc sản. Liên tiếp bốp bốp bịch bịch. A Kha đánh ra mấy chiêu. Lại bị Đa Long cười ha hả. Dồn nàng càng lúc càng xa trịnh khắc sản. Đa Long cười nói. Đại cô đương, gã công tử này nụ chè cờ ba cái điếm đều thích đủ Sáng sớm hôm nay còn hỏi mượn ta 5 ngang vợ bạc. Nói muốn cưới hai ả kỹ nữ này và làm dơ nhỏ. Nguyết cân gì bếch vật đi. A Kha lùi ra mấy bước, dội la lên. Các ngươi đừng đánh. Có gì, có gì từ từ hãy nói. Một tên thị vệ cười nói. <cười> Cô đừng bảo y trả tiền cho bọn ta. Đương nhiên sẽ không đánh đi nữa. Nói xong, lại đánh một quyền vào mặt trịnh khắc sản. Khiến y lập tức giọt máu mũi. Một tên thị vệ rút đào ra quát. Cắt <cười> hai tay y cười hãy nói. Nói xong, dung đơn đào trên không hai cái. A Kha nắm tay di tiểu bảo, sốt ruột thích quà lên khóc nói làm sao đi một dạng lượng bạc để cũng có nhưng đưa cho y cờ bạc gái gũ thìệ không có muốn chút nào họ muốn cắt tay y người hãy hãy cho tao mượn đi nếu sư tỷ muốn mượn á thì đừng nói một dạng lượng dù mưa dạng lượng để cũng cho mượn bất quá ngày sau sư tỷ là vợệ số nợ ấy không thể đòi sư tỷ tỉ bảo chính khách sản mượn để đi A Kha dậm chân nói Hứ, con người ngư thật là Này, các ngươi được đánh nữa Trả tiền các ngươi là được Bọn thi vệ cũng đánh thỏa thích Rồi liền dừng tay Nhưng vẫn đè chặt trịnh khắc sản Không chịu thả ra A Kha kêu lên Trịnh công tử, sư đợi ta có tiền Công tử mượn y để trả đi Trịnh khắc sản giận đến nỗi muốn ngất đi Nhưng thấy cương đào lấp loán trước mặt Sợ họ cắt tai mình thật, trong lòng cũng sợ hãi, bèn ngước nhìn Di Tiểu Bảo, lộ muốn cầu cứu. A kéo tay áo Di Tiểu Bảo, khẽ nói: "Thôi, cho y mượn đi." Một tên thị vệ cười nhạt nói: "Một vàng lương ba có phải ít? Không có người đứng giữa bảo lãnh á, thì làm sao có thể dễ dàng cho người khác được? Tiểu tử này rất thích ăn quịch, không phải tất cả đều đã bị y lừa sao?" Từ phi vị cô nương này đứng ra đảm bảo đi Nếu tiểu tử này quịch nợ không chịu trả Thì đòi vị cô nương này phải trả Tình thị vệ dơ cao cương đào kia Lớn tiếng nói Đại cô nương người ta không thân thuộc gì với tiểu tử thúi này cái giết gì phải đảm bảo chi Nếu trả một dạng lượng bạc á Thì ngoài việc đem thân ta trả Lấy gì tiểu tài chủ này ra Còn có cách gì nữa Bọn thị vệ cười rộ nói À đúng đúng đúng Ý kiến này là với cao minh nghe đúng, đúng đúng nha Duy Tiểu Bảo nói nhỏ Sư Tỷ không xong rồi Sư Tỷ nghe họ nói rồi đó Như vậy là không phải quá khuất tất cho Sư Tỷ sao Chát một tiếng Một tên thị vệ lại tắt mạnh Trịnh Khắc Sản một cái Tay chân Trịnh Khắc Sản hoàn toàn bị giữ chặt Tuyệt không có sức kháng cự Một tên thị vệ quát bánh mạnh chà, đánh chết đi luôn Một dạng lượng bạc này có như ném xuống sông cho khuất mắt đi Khỏi bực mình nữa Y lại dung tay bóp bóp đánh Trịnh Khắc Sản Trịnh Khắc Sản kêu lên Đừng, đừng đánh, đừng đánh Vì huynh đệ, nếu trong người huynh đệ có tiền Thì xin cho ta bừng một dạng lượng Ta, ta đảm bảo nhất định sẽ trả lại Vì tỉ bảo nghiêng mắt nhìn A Kha nói Sư tỷ sư tỷ nói có cho mượn hay không? Nước mắt trong khóe mắt của A Kha lăng xuống Nàng sụt xịt nói Mượn, mượn được rồi Một tên thị dệ đứng bên cạnh thích thú Lớn tiếng nói Đại cô nương đứng giữa đảm bảo Ngay sau đại cô nương lấy tiểu tài Chủ thì tiểu tử thúi này cũng là người mai mối Chi tiểu bảo lấy từ trong túi ra Một sắp ngân phiếu Đếm một dạng lượng Định đưa cho trịnh khắc sản Liền xoay chuyển ý nghĩ Đưa cho A Kha A Kha nhận ngân phiếu nói Có tiền rồi Các người thả y ra đi Bọn thiệt vệ đều nghĩ Vừa rồi vi phó tổng quản đã nói Là để tự y ra tay cứu người Bây giờ lại biến thành ra bạc cứu người... Không biết là có hợp ý y hay không... Nên vẫn giữ chặt... Không chịu thả trịnh khắc sản... Di Tiểu Bảo nói... Một dạng lượng bạc này... Các người cầm đi mà chia nhau... Coi như đã giấc giả một phên... Bọn khốn kiếp các người... Mau mau thả người cho ta... Bọn thiệt vệ vừa nghe mừng rơn... Ý tứ câu nói của Di Tiểu Bảo... Rõ ràng là thưởng cho họ... Một dạng lượng bạc... Họ liền thả trịnh khắc sản ra... A Kha đưa tay đỡ ý dậy... Đưa ngân phiếu cho y, trịnh khắc sản vô cùng tức giận, tiện tay cầm lấy, không thèm nhìn tới, đưa qua cho một tên thị vệ đứng cạnh. Chị tiểu bảo chửi. Cái bọn quang binh thác đác khốn nạn các ngươi dám đánh bằng hữu ta ra nông nổi này hả? Lão tử không để y ừ. cho các ngươi đâu. A Kha sờ sinh thêm chuyện rắc rối, dội nói. Đừng chửi, chúng ta về đi. Chuyện này nghĩ cũng đáng giận, thiếu nợ trả tiền là xong rồi, còn đánh trịnh công tử đây trận... Vậy không phải là oan uổng sao?" Đa Lòng hô hô cười rộ nói. "Tiểu tử này vừa thoát khỏi rủi ro đã lên cơn hiếu sát, cứ kè kè đã có đưa người ta đến lập cái gì vậy?" Y đưa tay ra, túm gáy Trịnh Khắc lên, xoay hai vòng trên không quát. "Còn ném người xuống tường thành xem ngươi sống hay chết." Trịnh Khắc và A Kha cùng cất tiếng la lớn. <cười> Hai lòng ném mạnh Trịnh Khắc xuống đất một cái, quát: Vậy sao ngươi tính sai vị cô nương này ra cho ta? Cô đưa người ta xinh đẹp như thế đại bậc, ở cùng chỗ với thằng tiểu tử cờ bạc đĩ điếm, gà cắp chó nhà người, mất hết thành nhân. Ta nói cho ngươi biết, trở đi mà ta còn thấy ngươi quanh quẩn bên cạnh cô nương này nữa thì lão tử không chắc cái đầu có ngươi không được." Rồi tay trái túm một nửa biến tóc Trịnh Khắc bàn tay phải quấn nửa kia hai vòng Hít sâu một hơi, ngực căng lên, bắp thịt trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn, quát lớn một tiếng, hai cánh tay chia ra một cái, phụt một tiếng, cái biếm tóc đứt ở đoạn giữa. Bọn thị vệ thấy thần lực của y như vậy, lập tức reo hò vang dậy. Da Long vốn rất khỏe, lại luyện được một thân ngạnh công ngoại da nên sức trên hai cánh tay có tới ngàn cân. Mây là tay trái, trái y đã nắm chặt biếm tóc Nếu không thì trịnh khắc sản đội biếm tóc giả, chỉ kéo nhẹ một cái thì sẽ lộ ra đại tội bất tuân lệnh triều đình, có lòng phản nghịch. đa lòng ném nửa đoạn biếm tóc xuống đất, 5 ngón tay to như năm cái dùi trống bóp vào cổ trịnh khắc sản, kế đó tay trái bóp vào gáy y, hai tay từ từ xiết chặt lại. Mặt trịnh khắc sản dần dần đỏ bầm, sau cùng lưỡi cũng lè ra, thấy đã sắp chết ngạt. Mười mấy tên thị vệ rút binh khí đề quanh hai người, không cho A Kha tới cứu. Di Tiểu Bảo kêu lên: nè, đã trả rồi, Còn muốn giết người sao?" Y liền xông lên trước, bột một tiếng đánh vào bụng một tên thị vệ. Tên thị vệ ấy ối cha một tiếng, ngã ngửa ra sau, kêu la ầm tay chân khu rối lên, nói thế nào cũng không bò dậy nổi. Di Tiểu Bảo quyền ra chiêu xông long san châu, đánh tới đà lòng. Hai tay của Đa Long đang bóp cổ trịnh khắc sản, không thể chống đỡ, liền bị trúng quyền. Chiều sông Long sang châu này, vốn là để đánh vào quyệt Thái Dương địch nhân. Nhưng vì Đa Long cao to, mà di Tiểu Bảo lại thấp bé, nên hai quyền đều đánh vào dưới nách y. Đa Long giả dờ nổi giận quá. Tiểu quỷ chết dẫm, lão tử sẽ bóp chết người. Rồi buông trịnh khắc sản ra, đánh nhau với di Tiểu Bảo. Duy Tiểu Bảo sử dụng giỏ công học được của Hải Đại Phú và Trường Quang Thần pháp mau lệ Từng chiêu từng thức đều xảo dịu đẹp mắt Đa Long quyền cướp trích gió Nhưng chỉ đánh tới cách người di Tiểu Bảo dài tất Đột nhiên đánh tới lúc hăng Phóng cướp đá mạnh ra Rắc rắc một tiếng Đã gãy một cây táo bên cạnh di Tiểu Bảo Đám thì dệ lớn tiếng reo hò khen ngợi A Kha thấy Đa Long dũng mãnh như vậy Sợ di Tiểu Bảo bị đánh chết Kêu lên Sư đệ đừng đánh nữa Chúng ta về thôi Duy Tiểu Bảo cảm mừng Thì quan tâm tới mình rồi Rốt lại cũng không phải là hoàn toàn không có lương tâm Đa Long lại phóng cướp Đá một tảng đá to dưới đất bay lên Đập vào tường thành di Tiểu Bảo ra chiêu càng lúc càng nhanh Một mục trưởng đánh trúng da bụng đối phương Đa lòng la to ái trà Hai chân công lại ngồi phịch xuống đất Kêu lên Lão tử khâu phục, chúng ta tái đấu." Rồi phóng người lên, hai tay đánh thẳng ra trước. Di Tiểu Bảo nghiêng người né cánh, Đa Long một quyền đập lên tường thành, lập tức đánh vỡ ba tảng đá xanh. Trong đám bụi mịt mờ, Di Tiểu Bảo phóng cước phải ra, mũi chân còn chưa chạm vào người, thì Đa Long đã rú lên một tiếng, ngã nhào từ trên tường thành xuống, đập xuống chân tường thành, không động đậy gì nữa. Di Tử Bảo cả kinh Sợ y ngã chết thật cúi đầu nhìn Đa lòng ngước đầu cười Nháy nháy mắt Xua tay tỏ ý không sao Rồi lập tức ngã giật xuống Di tiểu Bảo lúc ấy mới yên tâm Bọn thị vệ đều kinh hoàng không thôi Nhào nhào lao xuống dưới thành Di tiểu Bảo kéo A Kha Hạ giọng nói Đi mau Ba người vội vã chạy về khách điếm Về tới khách điếm Cửu nạn thấy thần sắc A Kha khác lạ, thở hỗn hển không thôi, hỏi, gặp chuyện gì vậy? Có mười mấy tên quang binh thắc bác làm khó dễ trịnh công tử, may mà, may mà sư đệ đánh ngã tên quang binh đầu sỏ. Ở yên trong khách điếm cho ta, đừng đi loạn ra ngoài, kể xin chuyện thị phi. A Kha cuối đầu dân dạ, qua một lúc dẫn nghĩ tới thương thế của trịnh khắc sản, liền vào trong phòng y thâm. Chỉ thấy bọn tùy tùng đã đidịch thuốc, y đã ngủ. Di tiểu bảo thấy nàng từ trong phòng trịnh khách đi ra, y tức giận, vừa buồn bực, Và rồi sao không bảo họ cắt tai tiểu tử này đi? Cùng này những toàn tâm toàn ý nghĩ tới cái tiểu tử thối tha kia, cho dù mình có cắt tai móc mắt đi thì xem ra thị vẫn xem y như bảo bố trong lòng. Cho dù Di tiểu bảo là người cơ cảnh khôn ngoan, nhưng gặp phải chuyện tình ái nam nữ này, vẫn không có cách nào Hôm ấy, Di tiểu Bảo ngủ đến nửa đêm Bỗng ngay trên cửa sổ có tiếng gõ nhẹ Y mơ mơ màng màng nhõm dậy Nghe ngoài cửa sổ có tiếng người nói khẽ Di công, là ta đi Y ngân thần, nghe rõ là tiếng ngô lập thân Rồi tới bên cửa sổ hỏi Là ngô nhị thúc hả? Không dám là ta đi Di tiểu Bảo nhẹ nhàng mở cửa sổ ra Ngô lập thân nhảy dọc vào phòng Ôm chầm lấy y, vô cùng vui mừng hạ giọng nói Ân công, ta ngày ngày nhớ tới ân công, không ngờ được gặp nhau ở đây. Rồi quay người đóng cửa sổ lại, kéo chi tiểu bảo ngồi xuống giường nói. Trong đại hội ở Phú Hà Giang, ta hỏi bằng hữu quyến hội tin tức về ân công, nhưng họ đều không chịu nói. <cười> Cũng không phải họ coi nhị thuốc, nhưng người ngoài cố ý không chịu nói. Thực ra là à, lúc mà mà giữ sát quy đại hội, á, ta đã cải trang, nên các huynh đệ trong hội đều không có nhận ra. Ngô lập thân nghe thế mới hiểu ra bèn nói để ta là vậy hôm nay bọn ta gặp phải bọn quan bên đất ná may được ăn công dạ dây nếu không chia tiểu d dừng già của bọn ta gặp chuyện bất đắ tiểu già bảo tà tới cảm tậ công rất cầm kích đại đức quân công mọi người các bạn tốt với nhau cẩn vị khách khí Ngô nhị thuốc người có một tiếngân công hai tiếng ân công bạn nghe rất là hổ thẹn nếu người coi ta là bàn hữu thì lối xưng hô này từ nay sẽ đi sinh biển cho nghe à, được Ta không gọi huynh đệ là ân công Thì huynh đệ cũng đừng gọi ta là dĩ thúc Từ nay về sau chúng ta gọi nhau là huynh đệ Ta lớn hơn mấy tuổi Thì gọi một tiếng huynh đệ thôi Hay lắm Vậy lưu nhất chu sư điệt Cũng phải gọi ta là sư thúc chứ Ngư Lập Thân hơi bẻn lẻn nói <cười> Hạ người ấy không ra gì Chúng ta đừng để ý đến đi Huynh đệ, huynh đệ định đi đâu Chuyện này nói ra dài dòng lắm Chị ca, huynh đệ đang tính chuyện cách thân À chúc mừng, chúc mừng Nhưng không biết là cô nương nhà ai Phải chăng là Phương Di Y tìm được Phương cô nương và tiểu quần chúa rồi sao Trên mặt Y đầy vẻ mừng trở Di tử bảo nói Vợ đệ họ trần Nhưng có một chuyện thiệt là xấu hổ Ồ sao vậy Người vợ này của ta là gian díu với người khác Y họ trịnh Tiểu tử này nhân phẩm rất là tệ hại Một gian díu với vợ ta Cũng là chuyện nhỏ Nhưng Y lại nói bí mật ra cho quan binh thắt đác Hôm nay bọn quan binh ấy tới làm khó dễ với tiểu công gia Chính là do chủ ý của y mà ra Ngô Lập Thân vô cùng tức giận nói Để tiểu tử này sống thật không chịu nổi Nhưng ta không hiểu tại sao y làm như vậy Nghị ca có biết tiểu tử này là ai không? Y chính là con thứ của viên bình quận dương thì nói viên bình quận dương thống lãnh đại quân Còn một dương phủ các vị đã suy sụp Không quyền không thế thì con làm gì được nữa Một dương gia bọn ta là hai quốc công thần nhà đại minh Nhiều đời trấn thủ dân Nam Bọn trịnh gia tân tiến nhà y với Đài Loan Làm sao sánh được Ủa chứ phải sao Tiểu tử ấy nói ai giết được cô Tam Quế Sẽ ra mặt hiên ngang trước anh hùng trong tiếng hạ Các dĩa dân Nam là rắn dụng này Muốn giết cô Tam Quế So với trịnh gia Đài Loan á, Họ còn tiện hơn gấp trăm lần nha Y thương được với ta Nói muốn trự khử người của một gia Ta nói thiết địa hội bọn ta Và Mộc Dương Phủ đã đánh cuộc xem ai tính được Ngô Tam quấy trước. Anh hùng hảo hán, chẳng phải thắng cho Quang Minh. Thua thì phải thua cho dễ dàng. Lẽ nào lại ngắm ngầm tính sổ đối phương. Tiểu tử này không phục nên mới tìm nguy kế khác. May mà quan Minh phát đát không nhận ra tiểu công gia. Nên ta lừa họ nói đã nhận sai người. Các vị mới thoát đó? thân đó. như lập thần luôn miệng kêu lên. À, thì ra là vậy, thì ra là vậy. Tiểu tử này không phải con người mà. Chị ca, tiểu tử này Không giáo quấn một trận không được nha Nhưng mà để mặt viên bình quận dương Chúng ta cũng được có giết y Tốt nhất là nhị ca đánh cho yên trận huynh đệ sẽ đứng ra khuyên can Rồi động thủ với nhị ca Nhị ca cố ý nhờ quynh đệ mấy chiêu Giả thua bó chạy Không biết này có được không nữa Quynh đệ đã gì bọn ta trúc giận Lẽ nào ta lại không chịu Vì vậy hay lắm Cũng khỏi làm mất mặt trình gia đài đoan Xin thêm rất rối Cái thằng tiểu tử đầu mặt bị thương ấy. Đi với huynh đệ chính là y đó. Được. Trịnh gia y thì đã làm sao? Hôm nay một dương phủ tuy gặp quạng nạn nhưng không phải dễ khinh trẻ đâu. Chứ không phải làm sao? Dì tử bảo liền hỏi chuyện gặp ma ở nhà trang gia hôm trước. Tuy ba ngày y gặp từ thiên xuyên nhưng lúc đó không tiện hỏi kỹ, vẫn canh cánh chuyện ấy. Ngô Lập Thân tỏ vẻ xấu hổ, không ngớt lắc đầu nói. Quynh đệ, hôm nay biết gọi ta là gì ca Ta làm ca ca thật cảm thấy hổ thẹn, hợp các bọn ta bị bọn đống thần giá ma, dục ta pháp bóng chế. Nào ngờ bọn khốn này cho người dẫn bọn ta ra khỏi nhà trói hết. Có mấy nữ nhân tới thả bọn ta ra, nhưng lại có một bọn quỷ khốn tấn công nhiều nhà, cứu trương lão tam của chúng tiên. Di Tử Bảo gật gật đầu nghĩ thầm. À đó là người của thần ông giáo, cái bọn tam thiếu nãy trang gia không chống cự nổi là đúng rồi. Ngô Lập Thân lắc đầu nói. Lúc ấy quyệt đạo của ta và từ lão gia tử vừa khả, giải khai. Tay chân vẫn chưa linh hoạt. Nên trong đêm tối đánh nhau lộn bay một trận. Mọi người đều thất tán. Sáng hôm sau mới gặp lại nhau. Nhưng quỳnh đệ, tiểu quật chúa, phấn cô nương, ba người nói thế nào cũng không tìm ra. Bọn ta lại tới gian nhà ma ý tìm kiếm. Trong nhà chỉ có một bà già. Không biết là điết thật hay điết giả. Lạc nhằn suốt nửa ngày chứ không hỏi ra chút đầu mối nào Từ lão gia tử và ta đều không cam tâm. Đêm giò la, ngày hỏi thăm Tìm máy đến hơn nửa tháng Mà một chút đầu mối cũng không có Hảo Quỳnh Đệ Hôm nay gặp được ngươi thật quá mừng Tiểu quần chúa và Phương cô nương đi đâu Quỳnh Đệ có tin tức về, về họ không Tiểu dân gia bọn ta nhớ em gái Rất là không vui Vì tiểu bảo hàm hồ giả lã à, Quỳnh, Quỳnh Đệ cũng rất nhớ hai hai người bọn họ Phương cô nương thông minh lãnh lợi Tiểu quần chúa lại thành thật Sớm muộn gì cũng về gặp ca ca quần chúa thôi Tự ra các ngươi không bị thần lộng giáo bắt cóc, không bị bức uống độc dược để làm gian tế, vậy cũng hay. Y biết Ngô Lập Thân tính bộc trực không nói dối, nếu những lời này do Lưu Nhất Chua nói ra thì chưa chắc tin được. Ngô Lập Thân nói, Quỳnh đệ, ngươi nên bảo trọng, cái ca cá đi đây. Nói xong đứng dậy, lại lưu luyến không nở chia tay, nắm tay Di Tư Bảo lại nói, Quỳnh đệ, các cô nữ xinh đẹp trong thiên hạ đâu chỉ có một người. Phụ nhân của huynh đệ đối với huynh đệ không phải. Huynh đệ cũng không cần phải quá để tâm. Di tiểu Bảo thở dài một tiếng, im lặng không đáp. Tiếng thở dài này là hàng thật giá đúng. Ngô Lập Thân mở cửa sổ nhảy ra. Hôm sao Di tiểu Bảo theo cửu nạn và A-ca ra khỏi thành, đi về hướng Bắc. Trịnh khắc sản dẫn dẫn bọn tùy tùng đi theo. Cửu nạn hỏi y. Trịnh công tử, công tử định đi đâu? Trịnh khắc sản đáp. Tài hạ định về Đài Loan. Tiễn sư thái một đoạn đường rồi chia tay. Đi được hơn 20 dặm, bỗng nghe tiếng gió ngựa dồn dập. Một đoàn người từ phía sau đuổi tới. Khi đoàn người lao tới gần, thấy là một đám nhà quê, tay cầm cuốc thiết bát. Một người đi trước la to. là thiếu tử này. Đúng là ý rồi Dĩ Tử Bảo vừa nhìn Thấy người ấy chính là Ngô Lập Thân Đoàn người dòng qua đầu của xe cản đường Ngô Lập Thân chỉ Trịnh Khắc Sản chửi à, tiểu tử Tối qua ở Trương Gia Trang Người giỏi lắm lập trò mèo ăn dụng Bây giờ bút chuồng cho tiếng sao Trịnh khách Sản tức giận nói Cái gì Trương Gia Trang với Lý Gia Trang Người có mù không mà nói bậy Giỏi lắm Té ra cô nương của Lý Gia Trang cũng bị ngươi được gạt Tự cười thừa nhẫn rồi A tiểu tử, <cười> trong một đêm mà liên tiếp lừa gạt hái khoai nữ, ngươi thật gan vô liêm sỉ. Bọn tùy tùng Trịnh phủ cùng quát lớn. Vậy này là công tử gia gia của bọn ta, những rằm ngươi mà còn nó bẫy nó. Ngô Lập Thân kéo một cô gái nhà quê qua, chỉ Trịnh Khắc Sản nói: "Này, có phải không? Ngươi nhìn kỹ một chút." Di Bảo thấy cô gái nhà quê này, mắt trố môi dày, răng nhũn ra, trên người cũng mặc quần áo sặc đầu quấn giải qua, đoán mô lực thân bỏ tiền ra thuê, trong lòng cười thầm. Cô gái nhà quê giọng ồm ồn nói, "Là y, là y, không làm chút nào, tối hôm qua y vào nhà ta, ôm chầm lấy ta, rồi rồi vớ trò đi tiện xấu ta. Trời ơi!" Rồi nghẹn ngào khóc lớn, một người nhà quê khác lớn tiếng quát, Người ai khét con gái ta ha?" Kêu lão tử là cậu ngươi dễ dàng. Đó chính là Ngao Bưu, đệ tử Ngô Lập Thân. Di Tử Bảo nhìn kỹ bọn người một dương phủ, có 5-6 người y đã từng gặp qua, nhưng không thấy có Lưu Nhất Chu. Đoán là Ngô Lập Thân đã lựa chọn những người không có hiềm khích với y để khỏi bị bài lộ âm mưu A Kha thấy cô gái nhà quê xấu xí như vậy thì không tin trịnh khắc sản làm chuyện bậy bạ với cô ta. Nhưng trước chứng cứ chuyện đó và người nhà quê này lại không thù không quán với y xem ra cũng không thể cố tình du khống nên nửa tin nửa ngờ. Di tiểu Bảo câu mày nói Trịnh công tử phải nói là phong lưu quá nghe tới kỹ diện chơi gái mà cũng được rồi sao lại đi đi đi đi trời ơi cô đương nhà quê này khó coi như vậy Sư Tị ơi đề nghĩ chắc họ nhận làm người rồi đó A Kha nói đúng Chắc là nhận lầm rồi. Ngôi lập thân nhìn cô gái nhà quê hỏi. Màu nói, màu nói rằng, xấu bổ cái gì? Y, y, tiểu tật này cho biết cái gì? Cô gái nhà quê, móc trong túi ra một đỉnh nguyên bão 100 lượng nói. y cho ta cái này, bảo ta nghe lời y y nói Ý từ Đài Loan tới, ông y là dương gia gì đó. Trong nhà có núi vàng, núi bạc, còn có, còn có... A Kha kêu khẽ A một tiếng hí thầm cô gái nhà quê này vô tri vô thức, biết gì mà bị đặt. Đương nhiên là Trịnh Sản đã nói thế thật. Bất giác trong lòng tức giận chua xót. Bọn tùy tùng Trịnh phủ cũng đều tin là thật, đều nghĩ cô gái nhà quê này không thể có đỉnh nguyên bảo lớn như thế trong người, bèn nhao nhao quát. "Cầm đã cầm bạc rồi còn lu loa cái gì nữa, đừng có cản đường tại bọn ta." bưu la lên. "Cổng thông rồi." Em gái ta đã bị y cưỡng gian. về sao ai dám lấy nữa? À, ngươi không thể không lấy thị làm vợ. Ngươi mau mau theo ta về. Cùng em gái ta bái đường thà thân. Dẫn thì đi Đài Loan. Bái kiến mẹ ngươi. Em gái ta là con nhà lành. Đâu phải hạn tiện nhân đê tam đạ tứ. Chẳng lẽ cần tiền của nhà ngươi mà bán mình sao? Y nói 100 lượng bạc này à, Để làm gì? Y nói câu sau cùng này. Thì nhìn cô gái nhà quê hỏi. Cô gái nhà quê đáp. Y nói... Ý nói đây là cái gì sinh lễ, còn nói muốn nhờ người tới mai mối, lấy ta làm vợ, dẫn ta tới dương phủ làm nhất phẩm phu nhân gì đó. Thì ra là vậy, thôi em rể ơi, ta nói với cười, chứ không chịu thành thân với em gái ta, mà lại muốn bỏ đi thì không dễ dàng vậy đâu nghe Mau theo đại cử người về đi. Trịnh khắc sản vô cùng tức giận nghĩ thầm. Lật này tới Trung Nguyên, toàn khắp những chuyện bực mình, nghe các bọn nhà quê này không hiểu sao không tìm mình kiếm chuyện. Y liền dung roi ngựa, bóp một tiếng, quốc lên đầu ngao bưu. Ngao bưu la to, ối trao, hai tay ôm đầu ngã xuống ngựa, cuộn thành một đống, giật giật mấy cái rồi bất động. Bọn nhà quê kêu to. Đánh chết người rồi, đánh chết người rồi. Cô gái nhà quê kia nhảy xuống ngựa, ôm chầm lấy ngao bưu, khóc rống lên. Tiếng khóc đã thô lại khàng, nghe như heo bị chọc tiếc trịnh khắc sản giật mình nhìn thấy đang ở đất lạ mình lại là nhân vật mà triều đình nhà Thanh muốn bắt bằng được mấy trăm tâm làm náo loạn gây ra án mạng ở đây thì vô cùng bất tiện lập tức quát các người không cho đây rồi dung cương toàn thúc ngựa lao đi đột nhiên có một người nhà quê tung người lên không lao xuống trịnh khắc sản trịnh khắc sản tay trái đánh một quyền dòng ngực y người ấy chụp cổ tay trịnh khắc sản Dặn rắc một tiếng Khửa tay bị trật khớp Người ấy hạ xuống yên ngựa Sau trình khắc sản Tay phải thò qua nách trình khắc sản nắm cổ y Đó chính là chiêu tà phê nghịch lân Trong cầm nã thủ pháp Động tác rất nhanh gọn Miệng kêu to À Tam, à cậu Mà tôi giúp ta ta, ta ta bị đánh đau quá à, Tiểu đứa này đánh chết ta, rồi, chết ta rồi Trình khắc sản toàn thân ê ẩm Đã không động đậy được nữa Bọn tùy Tùng trịnh phủ rút binh khí ra sông vào. Lần này người của Mộc Dương Phủ tuy không nhiều, nhưng đều thân thủ cao cường, dung quốc thiết bát lên. Sau một hồi loạn đã, bọn tùy Tùng vốn đã bị thương, liền bị đánh dạt ra. Người nhà quê kia ôm trịnh khắc sản lăn xuống ngựa, lớn tiếng kêu la. Á Quang, mau tôi bắt bảo công nuôi đừng cho chống trốn thoát. Cô gái nhà quê tung người lên ôm trịnh khắc sản. Di Tị Bảo lúc bấy giờ mới nhìn ra, trẻ ra cô gái nhà quê này là trai giả gái, chẳng trách thì xấu như vậy, đương nhiên thị là nhân vật trong một dương phủ, thì ôm trịnh khắc sản cũng là sử dụng cầm nã thủ pháp. A Kha vội kêu lên, Sư phụ, sư phụ, họ bắt trịnh công tử rồi, phải làm sao đây? Cửu nạn lắc đầu nói, dị công tử này hành vi không đúng đắn, bị giáo quấn một chút cũng chẳng phải vô ích với y Đám người nhà quê này không làm tổn thương tính mạng y đâu. Bà nằm trong xe lớn tỉnh dưỡng, chỉ nghe tiếng tranh cãi ồn ào ngoài xe, nhưng không thấy cảnh bọn người một dương phủ động thủ. Nếu không chế nhãn quan tinh tường của bà, thì vừa thấy thân pháp của họ đương nhiên sẽ nhận ra ngay. A Kha nói, Bọn nhà quê này dường như biết võ công. Dì tiểu bảo nói, Võ công thì chưa chắc, nhưng cũng thật không có vừa à. Ngọ bưu từ dưới đất lồm cồm bò dậy kêu lên <cười> Xít nữa đánh chết lão tử rồi Một người nhà quê cười nói Huynh đệ là đại cử tử Sao lại xưng là lão tử À phải bắt được tiểu tử này Đại cử tử ta chưa chết thì không cần y đến đền mạng nữa À qua em gái ta muốn suốt đời có người gửi phận Phải bắt đi bán đường thành thân thôi Uống đồ mần đây uống đồ mần đây Rồi dắt hết ngựa của bọn tùy tùng trình phủ Bé Trịnh Khắc sản đặt lên ngựa phóng đi. Bọn tùy tùng Trịnh phủ là ó đuổi theo, nhưng đoàn người phóng đi rất mau, bụi bay mù mịch. chạy bộ làm sao đuổi kịp. Di <cười> Tiểu Bảo cười nói: "Trịnh công tử làm rễ nơi này rất tiệt nghe, nguyên xứ này gọi là Cao Lão Cang." A Kha vừa ngạc nhiên vừa tức giận, không chú ý gì, thuận miệng hỏi. Nơi này gọi là Cao Lão Trang à? Đúng vậy, trong Ma Tây Du Ký, không phải có hồi trư bác giới làm rễ Cao Lão Trang sao? Người mới là trư bác giới. Nàng dựa vào một gốc cây bên đường khóc quà lên, dì tử bảo hỏi. Sư tỉ, trận công tử cứ vợ là chuyện vui sao tỷ khóc vậy? A Kha đang định chửi y, nhưng lại xoay chuyện ý nghĩ Thằng tiểu quỷ này thần thông quảng đại Phải cầu xin y giúp Mới có thể cứu được trịnh công tử Bèn khóc nói Sư đệ Sư đệ tìm cách cứu y thoát hiểm đi di tiểu bảo trợn trừng mắt Giả giờ ngạc nhiên nói Ủa Sư tỷ đó cứu y thoát hiểm hả Y đâu có đánh chết người Nên sẽ không ai muốn đòi mạng y đâu Người không nghe thấy sao Bọn người kia muốn bất y bái đường thành thân Với cô nương nhà quê đó Bái đường thành thân cũng hay lắm đó chứ để thì muốn bái đường thành thân với sư tỷ Chứ tiếc tỷ cũng chịu thôi A Kha lường y một cái Nói Người ta đang sốt ruột muốn chết Mà ngươi còn nói chuyện dớ dẫn không đâu Để xem từ nay về sao Ta không thèm nhìn mặt ngươi nữa Sư phụ đã nói trịnh công tử Phẩm hạnh không có tốt à, Để y nếm mùi đau khổ cũng rất có ít Khuôn hồ bái đường thành thân lại à, Đâu có phải là chuyện nếm mùi đau khổ gì đâu Chỉnh công tử có lẽ còn rất vui nữa kìa Nếu không phải vậy thì sao tối qua ý lại đi tìm cô nương đó Làm trò xấu xa Bất luân bất loại với cô ta ha. A Kha dẫm chân phải xuống đất Tức giận nói Ngươi mới làm trò xấu xa Bất luân bất loại Hôm ấy trên đường đi A Kha cố ý tìm chuyện gây chậm trễ Lúc nghỉ chân ăn uống Nàng chém một đao vào sau chân lừa Con lừa bị đao bước tập tỉnh đi rất chậm Chỉ đi hơn 10 dặm Thì tới một thị trấn nghỉ ngơi Di tiểu Bảo biết đêm nay nhất định nàng sẽ đi cứu trịnh khắc sản Ăn cơm tối xong Đợi mọi người trong khách đi ngủ hết Y bèn đi vào trong chuồng ngựa Nằm ngủ trên đống cỏ Quả nhiên chưa đến canh một Thì nghe có tiếng bước chân Một bóng đen đi vào chuồng ngựa dắt ra Di tiểu Bảo khẽ kêu Có người chọn ngựa Người kia chính là A Kha Nàng giật mình Quay người toan chạy Nhận ra thanh âm với Tiểu Bảo bèn hỏi Tiểu Bảo là ngươi à Ngươi giờ đây làm gì à, Sơn Nhân thần cơ Diệu toán đoán rằng Đêm nay có người muốn trộm nữa Vì vậy đêm mới canh ở đây để bắt trộm A Kha chặt lưỡi nài nỉ Tiểu Bảo Ngươi cùng với ta đi cứu y về đi Vì Tiểu Bảo nghe nàng dịu dàng nài nỉ Bất giác xương cốt mềm ra cười nói Nếu cứu được y sư tỷ có thưởng gì không Ngươi muốn gì cũng... Dũng nàng định nói, Ngươi muốn gì ta cũng chịu ý ngươi, Nhưng lập tức nghĩ, Thằng tiểu quỷ này, Nhất định muốn mình làm vợ y, Làm sao chiều ý y được, Vì vậy nói chưa xong cô ấy, Liền đổi giọng, Ngươi vẫn cứ muốn tìm cách ước hiếp ta, Không chịu thật tâm giúp ta, Nói tới đó sụt xịt, Nứt nở bật khóc, Nàng khóc cũng không phải giả dờ, Chẳng qua người trong lòng nàng nghĩ tới, Lại là trịnh khắc sản khinh bạc vô hạnh. Lò y đang gặp cạm bẫy, không biết đã bái đường, đã thành thân hay chưa. Dì tiểu bảo thấy nàng khóc như thế, lập tức mềm lòng thở dài nói. Được rồi, được rồi. Ta đi với người là được. A Kha vui mừng thúc thích nói. Cảm cảm ơn sư đệ. Cũng không cần cảm ơn, chỉ là ta không biết cao lão trang ở đâu thôi. A Kha ngẩn ra, lập tức hiểu ngay y nói. Cao lão trang là để quanh co chửi rịnh khách sạn nên khẽ nói, "Chúng ta vừa đi về tìm là được." Hai người rón rán mở cửa sau khách điếm, dắt ngựa ra cưỡi lên theo đường cũ quay lại. Di tiểu bảo hỏi, "Rốt lại Trịnh công tử có gì hay mà sư tỷ ưa thích y vậy?" "Ai nói là ta ưa thích y? Chẳng qua, chẳng qua người ta là chỗ quen biết, y gặp nguy hiểm thì đương nhiên phải đi cứu." Nếu có người bắt ta đi bái đường thành thân Thì ngươi có cứ đi cứu không <cười> Ngươi đẹp lắm sao Ai thèm bắt ngươi đi bái đường thành thân Sư tỷ thấy ta khó coi Nhưng biết đâu có một cô nương nào đó Thấy ta khôi ngu tấn tú thì sao Vậy thì tạ ưng trời đất Đỡ được cái âm hồn bất đáng Nhà ngươi cứ bám viết theo ta Được, sư tỷ vô lương tâm như vậy á Thì nếu có người bắt sư tỷ đi bái đường thành thân Ta sẽ không thèm cứu ngươi đâu A Kha hơi giật mình Nghĩ thầm Nếu thật sự gặp chuyện này thì không thể không cầu y cứu, liền khẽ khàng nói. "Nhất định ngươi sẽ cứu ta." "Tại sao?" "Người ta ức hiếp ta, ngươi quát không quanh tay đứng nhìn, ai bảo là sư đệ của ta?" Di Tiểu Bảo vừa nghe câu này, trong lòng cảm thấy rất khoang khoái. <cười> Lúc hai người nói chuyện, đã phi gần tới chỗ gặp quần hùng Mộc Dương Phủ lúc ban ngày. Chỉ thấy bên đường có mười mấy người ngồi dưới đất, tay cầm đèn lồng, chính là bọn tùy tùng của trịnh phủ. A Kha dừng ngựa hỏi, trịnh công tử đâu? Bọn tùy tùng đứng dậy, một tên mặt như đưa ma nói. Trong từ đường bên kia. Rồi chỉ về phía tây bắc. A Kha hỏi, tự đường à, để làm gì? Còn nhà quê đó mời công tử đi, cương quyết bắt công tử bái đường thành thân. Công tử không chịu, chúng bàn tay chân đấm đá, rất là hung dữ. Các ngươi... <cười> các ngươi đều là cao thủ, sao ngay cả mấy tên nhà quê cũng đánh không lại? Bọn Tùy Tùng rất xấu hổ, đều cúi đầu một tên nói. Bọn nhà quê ấy đều biết võ công. Người ta có võ công, còn các ngươi thì ngay cả ông chủ cũng bỏ mặt. Bọn ta phải đi cứu người, các ngươi mau dẫn đường. Một tên Tùy Tùng lớn tuổi nói. Mấy tên nhà quê ấy, nếu mà chúng ta còn đi quấy rối ôm mà thì sẽ đem từng người chúng ta về tế hết. Tế thì tế, sợ cái gì? Quân dương sai các ngươi để bảo vệ công tử, mà các ngươi lại tham sống sợ chết. Dạ dạ, tốt nhất, tốt nhất xin cô đơn đừng cưỡi ngựa, đề phòng bọn chúng kinh động. A Kha hừ một tiếng, cùng Di tiểu Bảo nhảy xuống ngựa, buộc ngựa vào góc cây bên đường. Bọn Tùy Tùng bỏ đèn lồng xuống. Vẫn hai người đi về phía tây bắc. Đi hơn một dặm, xuyên qua một khu rừng, một bãi nĩa địa, tới ngoài một ngôi nhà bảy tấm gian. Trong nhà chẳng ra tiếng thanh la inh ỏi, a trong lòng bồn chồn. Y đang bái đường thật hả? Nàng kéo tay áo Di Tiểu nhanh chân bước đi vòng qua bên hông nhà, thấy một cánh cửa mở một nửa, nhìn vào tối đen không có ai. Hai người lách vào. Lần theo hướng tiếng Thanh La đi tới đại sảnh, không người từ khe cửa sổ nhìn vào. Vừa thấy tình cảnh trong sảnh, A Kha lập tức rất nôn nóng, còn Di tiểu Bảo lại vô cùng thích thú. Thấy trịnh khắc sản trên đầu cài mấy đó hoa hồng đứng đối diện với một cô gái đầu phủ khăn đỏ. Trên sảnh thắp đất nhiều ngọn nến sáng lung linh. Mấy tên nhà quê, người khu la kẻ đánh trống liên hồi. Ngô lập thân hô to. Bái nữa, bái nữa đi Trịnh khắc sản nói Trời đất cũng đã bái rồi Còn bái cái gì nữa A Kha vừa nghe Tức giận suýt ngất đi Ngô Lập Thân lắc đầu nói Tại quy củ của bọn ta ở đây Tân lan phải liên tiếp lại tân nương trăm lại Người mới lại 30 cái Còn 70 cái nữa đâu hả Ngao Bưu dơ chân lên đá Và mong trịnh khắc sản một cái Trịnh khách sản đứng không dững Phải quỳ xuống Ngao Bưu túng đầu y quát Hôm nay ngươi được làm tân lan thì phải dập đầu mấy chục lại nữa cũng không có hệ gì hả? với tiểu bảo biết họ đang kéo dài thời gian để đợi mình tới. Trò này bình sinh hiếm thấy được nữa. Mặc kệ cứ xem thêm chút nữa cũng không cần dội vào cứu người. A Kha thì không nhẫn nại nữa. Âm một tiếng đã tung cửa sổ cầm đơn đao nhảy vào quát. mau thả y ra, nếu không thì bản cô nương giết sạch các ngươi từng tên một. Ngô Lập Thân cười nói: "Cô nương, ngươi uống rượu mừng hả, sao lại động dao động thương?" A bước lên một bước, dùng đao chém vào Bưu, nàng quá phẫn nộ nên ra chiêu rất hiểm ác. Ngạo Bưu vội nhảy ra tránh, nhấc cái ghế dài sau lưng lên chống đỡ. A tuy không có nội lực, nhưng chiêu số công lại tinh kỳ. Ngào bưu cái ghế dài không thuận tay nên bị nàng bất liên tiếp lùi lại. Ngô Lập Thân cười nói Cũng được lắm Rồi dơ tay tiếp chiêu Võ công của y So với Nga Bưu cao thâm hơn nhiều Chỉ với hai tay không Mà vẫn xuyên qua khe đao của A Kha Trình khắc sản giọt người dậy Muốn giúp A Kha Thì giữa lưng bị ai đánh bình bình Hai quyền ngã xuống đất A Kha chiếc được bảy tắm chiêu Trước mắt thấy địch không lại Là to Sư đệ, sư đệ mau phong ra Nhưng lại nghe tiếng Di Tử Bảo ở ngoài cửa sổ kêu to. Lợi hại thiệt, lão tử liều mãi như các ngươi. Lại nghe trên cửa sổ tiếng tay đánh chân đá, Hiển nhiên là Di Tử Bảo đang ác đấu với người. Ngô Lập Thân nghe Di Tử Bảo tới, Rồi đưa mắt ra hiệu, quát, ai đó. Hai tên đệ tử y sông lên, Rút binh khí ra tiếp liễu dịp đào của A Kha. Ngô Lập Thân tung người ra ngoài sảnh, Nhưng chỉ thấy có một mình chi tiểu bảo đang đánh đánh đá đá ầm ầm gây ra tiếng động chứ đâu có ai động thủ với y Ngô Lập Thân suýt cười thành tiếng quát to Tất cả dừng tay Thằng nhãi này ở đây làm gì hả Sư tỷ ta bảo ta tới cứu người Ôi các người mau thả người ra Áchà không xong rồi Tên nhà quê người võ công ghê thiệt nha Rồi la lối ẩm ỉ chạy ra cổng Ngô Lập Thân cười đuổi theo Tới ngoài tư đường Di Tử Bảo đứng lại cười nói. Dì ca, nà tạ dì ca, Chuyện này làm rất là thú vị. Cô đường ấy chính là người trong lòng của quân đệ sao? Quả gì võ công đã giỏi, Nhân phẩm cũng cũng là... <cười> Được lắm. Y tính cởi mở, Dung mạo A Kha rất đẹp, Y cũng không biết nói sao, Nhưng đối với chiêu số tinh diệu của nàng, Y cũng rất khâm phục. Di tiểu Bảo thở dài nói. Đang tiếc, Thầy dốn một lòng một giả, muốn lấy tiểu tử thối tha kia, không chịu lấy huynh đệ. các gì có thể ép tiểu tử thối tha kia bái đường thành thân với cô nương nhà quê? Nếu có thể ép thị với huynh đệ... Y Linh Cơ nhất động, dội nói. Nhị ca, xin nhị ca giúp cho trót. Huynh đệ giả dờ bị nhị ca bắt. Nhị ca bắt cô nương ấy nữa, rồi bắt huynh đệ bái đường thành thân. Nhị ca sẽ có được ấy tống. Ngô Lập Thân hô hô cười rộ Bất giác lắc lắc đầu, vội nói. Được lắm, được lắm, Quỳnh đệ. Quỳnh đệ đừng để tâm. Ta lắc đầu là do thói quen tự nhiên. Nhưng... Nói tới đó lại ngập ngừng. di tiểu bảo hỏi. những cái gì? Chúng ta chỉ hành hiệp trường nghĩa, được dẫn cho vui. Thì không sao, dù Quỳnh đệ được đa tâm. Cả cả đối thực hành vi dâm tập, tham tạng yếu sắc, ngàn chặn là không nên phạm dạ. Chuyện đó đương nhiên, nàng là sư tỷ của Quỳnh đệ... Sau khi bái đường thành thân với huynh đệ rồi thì sẽ là vợ chính thức Được mai mối đàng hoàng của huynh đệ. Kỳ ca, kỳ ca là người mai mối bái trời đất rồi sẽ là chính thú phải không? Đâu phải là hái qua qua đường, thì sao nói là tham quan hiếm sách... À, phải phải. Huynh đệ phải hứa với ta, đối với vị cô đường này không được làm chuyện xấu xa gì trái với đạo hiệp như chứ. Kỳ ca cứ trăm cái chục cái tâm đi. Đại trữ phu nói ra ngựa dĩa khó đuổi. Ta nhút biết huynh hùng hảo Hán, tiếng tâm lực lấy. Cô nương này lấy được quân đệ thì thật là diễm phúc cho cô ta. Vị ca là người mai mối, chán rượu mừng này. Xin mà Vị ca uống. Tuyệt lắm. Quân đệ, ta động thủ đi di tiểu bảo đưa hai tay ra sau lưng, cười nói. Không cần cách kết. Ngô Lập Thân tay trái chụp hai cổ tay di tiểu bảo lớn tiếng nói. Xem cái cuộc cháy đi đâu. Rồi đẩy Di Tử Bảo vào đại sảnh. Thấy A Kha thanh đơn đao trong tay đã bị đánh rơi. Bị ba món binh khí chỉ vào trước ngực sau lưng. Bọn Ngao Bưu tuy khống chế được nàng. Nhưng biết nàng là người trong lòng của Di Tử Bảo. Nên không dám có chút vô lễ. Ngô Lập Thân cởi dây lưng. Trói hai tay Di Tử Bảo lại. để y ngồi xuống ghế. Rồi bước tới. Cũng trói A Kha lại. Di Tử Bảo luôn mồm chữa to. Ngô Lập Thân quát Tiểu quỷ, còn chửi một câu nữa thì ta sẽ móc bắt người Ta muốn chửi thì cứ chửi, quân giặc cứ phối tha A Kha nói khẽ Sư đệ, đừng chửi nữa, để khỏi nếm mùi đau khổ trước mắt Lúc ấy, Di Tử Bảo mới chịu im Ngô Lập Thân nói Cô đương này cũng hiểu rõ đạo lý nhân phẩm cũng được, rất tốt, rất tốt Ta có người huynh đệ vẫn chưa có vợ, hôm nay sẽ cưới người làm em dâu ta A Kha giật mình vội nói Không được, không được. Ngô Lập Thân tức giận nói. Tại sao không được? Đại cô đứa kia, ai cũng phải lấy chồng huynh đệ này của ta là một anh hùng hào kìa, lại không hề làm nhục ngươi, sao ngươi lại không chịu? Không hay biết dở gì cả. Báo nhạc lên! Bọn Nau Bưu cầm thanh la khua lên, khen khen khen rất là náo nhiệt.